Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chồng tôi ông ấy như phát điên lên tìm đủ mọi pháp thuật lẫn tà thuật để duy trì sự sống cho đứa bé Nhưng chỉ có cách duy trì chứ không có cách cứu sống nó được Tôi thấy thế thì khuyên ông ấy rằng chắc có lẽ mình không có duyên làm bố mẹ bảo ông ấy ngừng lại những việc làm đó đi Ông ấy không nghe mặc kệ những lời tôi nói Ông ấy tìm mãi cuối cùng cũng tìm ra được cách cứu sống đứa bé đó chính là dùng thuốc được bào chế từ âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa Mặc kệ phản phệ suốt mất mạng do xem trộm thiên cơ trên giới gần 10 lần, cuối cùng chúng tôi cũng đã xem được nơi mà âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa đang cư ngủ. Nhưng không may là trời định trước nó đã có chủ. Không cam lòng, ông ấy đã bày miêu hai chủ nhân tiền định của cây âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa. Sau cùng thì người tính không bằng trời tính, chủ nhân của nó vẫn tìm được đến nó. Thế thế ông ấy quyết định ra tay cướp đoạt, nhưng ông ấy không đánh lại cậu mà còn bị cậu đánh cho trọng thương. Do bình thường phải dùng tinh huyết của mình để duy trì trận pháp bảo toàn sự sống cho cơ thể của đứa bé Này bị cậu đánh trọng thương rồi ông ấy không còn đủ sức để làm việc đó Tôi mặc dù cũng có pháp lực nhưng động hạnh của tôi không đủ để làm được việc đó Đến đường cùng ông ấy chọn dùng cách của những kẻ tà tu làm đó là dùng máu tươi và trái tim của những đứa trẻ để duy trì trận pháp Hôm nay ông ấy vẫn đi ra ngoài để tìm một đứa bé khác để bắt về Nhưng không may bị cậu bắt gặp rồi Mọi người chấn động đến quân cá hô hấp khi nghe toàn bộ câu chuyện của bà trinh vừa kể anh ấy cũng thấy vừa thương vừa ghét vợ chồng ông bà tâm nghe xong thì hai chân mày câu lại cầu nhau mắt nhìn bà trinh mà hỏi vậy ông ấy trộm xác chết về để làm gì ông ấy trộm xác chết về để làm thuốc uống do một vài cái xác mang mệnh cách rất đặc biệt nên khi làm thuốc cũng có công dụng rất thần kỳ đó là một cách chữa bệnh mà chúng tôi đã học được từ vị sư phụ kia đấy nghe xong tưởng tượng đến cảnh ông sở dùng những mảnh xương ấy bỏ vào chén ngâm nước uống thì mọi người không nén được cảm giác muốn nôn. Có người không chịu được mà ôm bụng ói ngay tại chỗ. Kỳ lại xong toàn bộ, bà Trinh quỳ xuống trước mặt mọi người mà dập đầu ba cái. Làm xong bà ấy nói, Tôi thấy mặt chồng tôi xin lỗi mọi người. Mong có kiếp sau tôi và chồng tôi sẽ làm trâu làm ngựa để đền lỗi cho mọi người ạ. Nói xong, từ hai khóe mắt của bà Trinh trợt chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. lâm thấy thế thì cậu vội chạy lại, đưa tay lên mũi của bà ấy. Một lúc sau thì cậu thở dài tuyên bố. Bà ấy cắn lưỡi tự sát rồi Mọi người lắc đầu thở dài Sắc mặt phức tạp nhìn vào cái xác của bà Trinh Lâm dẫn đầu đi thẳng vào nhà của bà Trinh và ông sở Đúng như lời bà ấy nói Phía sau có một gian phòng Bên trong ấy có một đứa bé trai đã không còn hô hấp nữa Nhưng sắc mặt vẫn rất hồng hào Bên cạnh đứa bé là cái xác của con bé Huệ Máu từ trong cơ thể con bé đã chảy vào một cây hố giữa phòng cạn sạch Nơi trái tim của con bé thì không thấy đâu mọi người nhìn vào khóe miệng còn dính máu của đứa con ông sở mà không khỏi lượm ròng. Ai cũng chắc chắn trái tim của con bé đang ở bên trong miệng của đứa bé đó. thở dài một cái ông tranh nói. bà con quyết định như thế nào với ông sở và gia đình của ông ấy đây? đúng lúc đó chợ có người lên tiếng hỏi. cơm mà xác của ông sở đâu? lâm nghe thấy thì cậu liền giải thích. ông ấy đã bị cháu đánh linh hồn và cả thể xác xuống địa ngục chịu tội rồi à. sau một hồi bàn bạc. Mọi người quyết định vẫn mang sắc của bà Trinh và con của bà ấy đi chôn cất đàng hoàng. Mặc dù ông Sở làm ra những việc ác không thể tha thứ được, nhưng con người sống với nhau cần có cái tình cái nghĩa. Quyết định xong xuôi, mọi người dần tàn về cả. Trong lòng ai cũng phức tạp vô cùng khi nghĩ đến gia đình ông Sở và bà Trinh. Chẳng biết thương hay hận, giận hay tha. Từ xa có tiếng gà gáy vang lên, báo hiệu một ngày nữa bắt đầu. Khép lại một ngày dài, một tội ác và khép lại một cuộc đời bất hạnh. Quý vị khán thính giả thân mến, tập 3 và cũng là tập cuối của chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tối mai với một chuyện mà rất hấp dẫn khác. Quý vị và các bạn nhớ đừng bỏ lỡ nhé.